Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như chương 594 Mấu chỉ hoa Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Hải bên trên Quần đảo thoáng hiện Man thú đang gầm thét Gầm rú thiên địa Một cây trăm trưởng dưới cây liễu Trên đá xanh Dương mi đại tiên tay cầm kỳ hoa Thân triển một cái hoàn chỉnh đại đạo ánh sáng, ánh mắt biến sắc ấm ánh đến cực điểm. Ngẩm đầu nhìn lại, xuyên qua hồng hoang thiên địa, rơi vào hốn đồn bên trong. Khí tức của đại đạo tràn ra, làm cho cả quần đảo bên trên man thú đều là trong nháy mắt xuất hiện hiểu nói giống như tình cảnh. Tâm trí trong nháy mắt bị điểm mở. Hết thảy man thú lập tức chính là con mắt biến thanh minh. Sáng lên đến, không có dĩ vãng ngơ ngơ ngác ngác. Điều này làm cho quần đảo bên trên man thú đều là không khỏi mừng rỡ díp gào. dồn dập quay về khu vực trung ương quỳ sát xuống. Từ đây bọn họ có thể xưng là nhất tục, không còn là thú mà là man tục. Hồng hoang nổ vang thiên đảo thoáng hiện từng người dị tượng lộ ra so với thánh nhân chứng đảo còn kinh người hơn. Mà đồng thời, hồng hoang thiên địa sở tại hốn đồn khu vực. Toàn bộ hốn độn đều là chấn động chuyển động, vạn đảo tổng hưởng. Dị tượng hiện ra, có đại vệt sáng hóa thành kim hoa bay xuống. Có đại đảo khí tức ngưng tụ quỳnh lộ nhỏ xuống. Đây là có nhân chứng nói thành công hốn đồn sở biểu hiện ra các loại gì tượng. Kỳ thực cảnh tượng kỳ gì như vậy cũng phân là 37 loại. Có thượng trung hạ phân chia. Kim hoa có 6 thải, quyền lộ có 6 quang. Đây là lục phẩm trung đẳng chứng đảo chi tượng A. Người này là ai? Dĩ nhiên có như thế chứng đảo chi tượng. Phiến thiên địa này làm sao có khả năng có người có thể chứng đạo thật sự cảnh Làm sao có khả năng Hắc giác tộc lão tổ di gào Trong tay tiếp nhận một đóa kim hoa Nội bộ có sáu sắc thái quang oanh oanh thoáng hiện Còn có một giọt quỳnh lộ Bên trong ngầm lấy lục đảo tinh quang Sắc mặt rất khó coi Trứng đảo chân đảo cảnh sẽ xúc đồng hốn đồn vạn đảo cộng hưởng thiên hàng gì tượng. Nhưng cảnh tượng kỳ gì như vậy trong đó cũng có sự khác biệt. Như hiện tại, dương mi đại tiên trứng đảo. Kim hoa có 6 thải. Quỳnh lộ có 6 quang. Xem như là thuộc về nộp phẩm trung đẳng cấp vật. Cao nhất là cửa phẩm. Thấp nhất nhất phẩm. Lấy kim hoa. Quỳnh lộ bên trong ánh sáng thải quan khác nhau Nhưng đừng tưởng rằng lục phẩm trung đẳng còn kém Trên thực tế lục phẩm trung đẳng đắt là hốn độn cực kỳ hiếm thấy Thuộc về trung đẳng cao nhất nhất phẩm Lên trên nữa Đó là thượng đẳng dị tưởng Toàn bộ hốn độn bên trong bao nhiêu năm đều sẽ không xuất hiện một lần Ở tình huống bình thường Phần lớn chân đảo bá chủ đều là hạ đẳng Một, hai tam phẩm hàng ngũ, trung đẳng cấp bậc đã xem như là cực cao, lục phẩm, cũng là nhiều năm chưa từng sinh ra. Cảnh tượng kỳ gì như vậy là hốn đồn vạn đảo cảm ứng người chứng đảo sở một cách tự nhiên phát sinh, không có làm giả. Trong đó thể hiện chính là người chứng đảo lính ngộ đại đảo trình độ cùng tự thân tiềm lực các loại trờ các loại các phương diện. Mà hắc giác tục lão tổ Ngày xưa chứng đạo Di tượng xuất hiện Có vẻ như chỉ có nhị phẩm hạ đẳng Đồng bản của hắn Thật sống cũng không có tốt hơn bao nhiêu dáng vẻ Thời khắc này Hai vị chân đạo bá chủ đều là sắc mặt rất khó coi Tâm tình hết sức phức tạp Có hâm mộ Có nổi giận Có tiến thối bất quyết Này kim hoa bên trong có đại đảo ánh sáng lưu truyền Có thể để người ta ngộ đảo Cho dù là tạo hóa cảnh tu sĩ cũng là vô cùng hữu ít Chỗ tốt nhiều Mà cái kia huỳnh lộ thì có thể để người ta luyện hóa thành pháp lực Cải thiện tu sĩ pháp lực tinh khiết các loại các phương diện Chỗ tốt cũng là nhiều Đinh nhạc nhận một sọt huỳnh lộ Hấp thu ở trong người Trong nháy mắt, hắn cái kia tiêu hao hơn nửa pháp lực chính là khôi phục rất nhiều. Hiệu quả như thế này để hắn kinh ngạc. Hắn là tạo hóa hậu kỳ. Pháp lực chất phát đến cực điểm. Mà này quỳnh lộ sau khi luyện hóa pháp lực nhưng là để hắn đều là nhanh chóng hồi phục pháp lực. Thời khắc này, thiên ngoại chính đang đại chiến người hai phe đều là không khỏi dừng tay. Toàn bộ đều ở vổ lấy này trong thư không bay xuống kim hoa cùng quỳnh lộ Loại này cả đời khả năng đều không đụng tới một lần tình cảnh Không có ai sẽ ngoảnh mặt làm ngơ Trên thực tế Ở hai vị chân đảo bá chủ ngây người thời điểm Hồng quân đảo tổ cũng là không lọt viết tích thu lấy kim hoa Tu vi của hắn Cũng không có đến chân đảo cảnh A Này kim hoa cũng rất hữu dụng. À, đinh Nhạc cũng đang hành động kim hoa, quyẩn lộ ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí cùng hắc xác cường giả tranh đoạt. Mà ở phương diện này, Hồng Hoang Địa tu sĩ liền chiếm cứ ưu thế. Hải Long không được, bởi vì càng tới gần Tây Hải, lấy Dương Mi đại tiên làm trung tâm, cái kia kim hoa cùng Quỳnh lộ liền xuất hiện càng nhiều. Vì lẽ đó, Hồng hoang thiên địa bên trong Hết thầy tu sĩ đều là hưng phấn kêu to Vừa nãy cái kia một phen diệt thế giống như sợ hãi Cũng là ném đi mà đi Áo áo xào Đinh nhạt trong cơ thể Chén nhỏ cũng là xuất hiện gì động Gây nên đinh nhạt chú ý Trong nháy mắt Tiểu đậu phủ bên trên chảy ra một đảo nhàn nhạt lưu quang Từ đinh nhạt trong cơ thể quét ra Trong nháy mắt, một đống lớn kim hoa cùng Quỳnh Lộ bị quyển trở về. Cũng không biết chén nhỏ đậu làm thế nào đến. Từ ai trong tay cướp. Bất quá để Đinh nhạt vui mừng chính là này. Một đống lớn kim hoa Quỳnh Lộ tiểu đậu phủ cũng không có độc chiếm. Lại vẫn nhớ kỹ hắn. Chính mình ăn hơn một nửa. Vẫn như cũ cho Đinh nhạt lưu không ít. Quỳnh Lộ hóa thành pháp lực. Trong nháy mắt, đinh nhạc trong cơ thể pháp lực chính là khôi phục cái thất thất bát bát, răng sắc. Lúc này, một tiếng vang nhỏ, để đinh nhạc ngưng thần lấy chờ. Cái kia tiểu đậu phù rốt cuộc xuất thí. Bên ngoài tầng kia ngô bộc nước ra. Theo trước kia huyết mối phá tan đảo kia tinh tế vết nước toàn bộ màu xanh bì sắc một thoáng chính là một phần hai nửa. Hoàn toàn mông lung ánh sáng chín màu xuất hiện Bao vây cái gì phù phù một tiếng vang nhỏ rơi vào đinh nhạc pháp lực chi trong biển Đinh nhạc tâm thần đảo hoa Nhất thời không khỏi xứng sờ Đây là một đoá chín màu kỳ hoa Dường như ngón tay cái kích cỡ tương đương Mây ngươi hình Có chín cánh cánh hoa Hảo quang mông lung Lộ ra mộng huyến sống như sắc thái Đinh nhạc rất quen thuộc Bởi vì trước hắn liền thấy qua như vậy kỳ hoa Lục tục truyền thừa chí bảo Không qua trước cái kia đó là nở rộ Mà này một đó nhưng là nụ hoa chờ nở Nhỏ rất nhiều Còn có cái kia hai nửa màu xanh bì sát hóa thành hai mảnh xanh tươi ướp át lá cây Mạch lạc dường như hoa văn đại đảo Nhưng to lớn tiểu Ăn, rất nhỏ Chẳng lẽ lại là một cách tương tự Truyền thừa chí bảo sống như kỳ chân Đinh Nhạc kích chuyển động Lục tục truyền thừa chí bảo A hiệu quả không nói nhiều Dương mi Đại Tiên chính là dựa vào cách này chứng đạo Còn cần những lý do khác sao Bất quá lúc này Đinh Nhạc cũng không có thời gian tra xét nó Cái kia Dương mi Đại Tiên chứng đạo sở tạo thành gì tượng kỳ thực là cực kỳ ngắn ngủi Nói đến rất chậm Nhưng cũng là thời gian mấy hơi thở cỡ không có Mà ở Tây Hải bên trên Ở hốn đồn xuất hiện chứng đạo gì tượng thời điểm Dương mi Đại Tiên trên đỉnh đầu hư không cũng là chấn động Ao ao rào nhẹ vang lên một mảnh Trong tư không biểu lộ mà ra một luồng kỳ gì sáu thải quang mang Khí tức tràn ngập Khiến người ta sẽ trực tiếp ngộ đảo giống như cảm giác Hảo quang ló lên Này cỗ sáu thải quang mang chính là đi vào dương mi đại tiên trên người đảo kia Tư huyến đại đảo ánh sáng bên trên Trong nháy mắt Này điều đại đảo ánh sáng biến ngưng tổ đến cực điểm Do tư hóa thật Vì lẽ đó xưng là chân đảo Dương mi đại tiên tùy theo đem nó thu vào trong cơ thể Nổ vang chấn động Dương mi đại tiên đứng thẳng người lên Khí tức khuấy động Ánh mắt ấm ánh đến cực điểm Trong giây lát này Đại đảo nhập thể sau Dương mi đại tiên cũng chính là bước vào chân đảo cảnh Cả người khí tức đạt đến đỉnh phong chi cảnh Bao phủ vô biên phong vân Nhưng giờ khắc này Dương mi Đại Tiên Nhưng Thể hiện ra một luồng ác liệt Đến cực điểm khí thí Ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Lộ ra một luồng Lạnh lùng chi sắc